chương mười dường như cách đây rất lâu hàng ngàn năm có ai đó nói với tôi mấy câu này ở đời việc gì cũng đều thay đổi thay đổi hàng ngày hàng giờ còn tôi tôi thật không ngờ được đời tôi và thế giới của tôi lại thay đổi nhanh như vậy đột ngột như vậy kinh khủng như vậy chỉ trong một ngày tất cả đã hoàn toàn đổi khác đất trời đã không còn chút sắc hương niềm vui sự hứng thú đã sớm lùi vào quá khứ thời là nỗi đi thương thống khổ là bạn đồng hành với tôi lúc này phận phước như có một cô gái đã từng không biết sầu ngồi trước cửa dệt giấc mộng đẹp của mình mà nay cô gái đó đã mất rồi đã không còn gặp nữa ngồi trước cửa sổ giờ chỉ là một thiếu nữ sầu bi cù tịch thi thiếp tráng trường nhà trong nhà không còn tiếng cười đã không còn là nhà nữa rồi cha mẹ ngày ngày ở trong bệnh viện bầu bạn với lục mình đã mất đi một chân Lục bình xinh đẹp, chị đã không còn bước đi uyển chuyển, đã không còn nhẹ nhàng thiêu vũ như chấp cánh bay. Từ trước sau vẫn không thể hiểu, đối với Lục bình chết có phải là may mắn hơn tàn phế không? Sau khi bị cưa chân, chị hôn mê mấy ngày liền. Tiếp theo là một khoảng thời gian khủng hoảng. Lần đầu khi chị hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện mình còn sống, rồi lại phát hiện mình mất đi chân phải. Chị kinh sợ hãi hùng, sau đó chị kêu khóc thảm thiết cùng thầy chết đi, cùng thầy chết đi Mẹ ơi mẹ bảo họ làm cho con chết đi, làm cho con chết đi Mẹ khóc, tôi khóc Nghe cái cha là người chưa từng rơi nước mắt cũng khóc Cho âm chặt Lục Bình ngầm nước mắt khuyên nhủ Dũng cảm lên con Lục Bình Helen Keller bị mù, điếc căm Mà vẫn trở thành một tác giả nổi tiếng thế giới Con chỉ mất một chân, con có thể làm được nhiều việc Con không phải Helen Keller Lục Bình khóc gào. Con cũng không muốn như vậy, con muốn chết, con muốn chết Con không thể chết Lục Bình Mẹ khóc lóc gian này Con hãy gì mẹ gì cha mà sống Con là sinh bạn của cha mẹ Con có, con cũng có sự liêm Con phải sống vì sợ liêm Lục Bình đột ngột giật mình Ngưới khuôn mặt đẫm lệ nước mắt không còn sắc máu Kinh sợ hỏi Sợ liêm, sợ liêm sao rồi Cô an tâm, nó thoát chết Nó còn chưa thể đến thăm con Nhưng rồi nó sẽ đến Anh, anh cũng bị tàn phế sao Lục Bình khiếp đảm hỏi Lục Bình thân khẽ, nhắm mắt Nhưng rồi chị lại điên cuồng la hét Con không muốn anh đến thăm con Con không muốn anh nhìn thấy con như vậy Con không muốn anh đến thăm một cái tàn phế Con không muốn, con không muốn Mẹ, mẹ để con chết đi Mẹ, để con chết đi chị vật vã kích động đến nỗi bác sĩ phải tiêm thuốc ngủ cho chị để ngủ say. tôi nhìn hai gò má trắng ngần như tấm ra giường, mái tóc đen rối bù tỏa trên gối và nước mắt cuồn cuộn trên mi mà cảm thấy đau xé tâm can. trời ơi, tôi thà là người bị thương chứ không phải lục bình. vì chị là một vị tát hoàn mỹ của thượng đế hỡi sao người bị thương là chị chứ không phải là tôi? sợ liêm cái tên này, các vào lòng tôi biết bao đau khổ khi anh được đưa vào bệnh viện, tình trạng của anh còn tồi tệ hơn cả lục mình nhưng thương bên ngoài không nghiêm trọng, nhưng chấn thương não rất nặng, đến được bác sĩ cho rằng chỉ có phép màu mới mong xây chuyển tình hình. bác sĩ gái, bác sĩ trai, bác sĩ Người đêm về quanh giường anh khóc lóc Tôi thì lẫn quẩn giữ phòng bệnh của Lục Bình và anh Mà rụt gan tan nát Người phở phạt Nhưng 4 ngày sau thì anh tỉnh dậy Đầu quấn băng Tay cũng quấn đầy băng thật yếu ớt Câu đầu tiên anh thuốc ra là Lục Bình ra sao Vì để an ủi tránh gây kích động cho anh Nên chúng tôi không ai dám nói thật với anh Bác sợ gái thì nói dạt anh Nó khỏe rồi Chỉ bị thương nhẹ thôi Anh đỡ vào như chút gánh nặng. từ suốt xa cây đắng, nước mắt mờ mi. Có một chuyện cứ lỡn vẫn trong đầu tôi khi tai nạn xảy ra. Sở Liên đã nói với Lục Bình chưa? Nghe nói họ tung xe ở gần Thanh Đàm vào khoảng 5h30. Nó là con đường đi đến rừng cây nhỏ. Nếu thấy có lẽ anh còn chưa đề cập đến chuyện đó. Đứng bên đường anh tôi lặng lặng nhìn anh. Anh cũng lặng lặng nhìn tôi Tôi cố hết sức ném nước mắt đang lưng trồng Nhưng rốt cuộc nó vẫn trào ra Rớt trên đường bàn tay anh Anh chấn động Gắn gượng nở nụ cười yếu ớt với tôi Thều thảo Đừng khóc tử lăng Anh không sao Nước mắt tôi chảy càng dữ Tôi vẫn tiếp tục nhìn anh Dạ giờ chúng tôi tương đối hiểu nhau Tâm linh giữa chúng tôi tương thông nhau Nên anh lại yếu ớt nói một câu Tử lăng anh không nói gì cả, anh không kịp nói. từ được đầu, không ai có thể hiểu trong giờ phút này tôi được an ủi thế nào. ít nhất thì người chỉ đáng thương của tôi, sau khi bị tổn thương thân thể sẽ không bị tổn thương tâm hồn. Sở Liên gần như kiệt sức, anh nhắm mắt lại chìm nhắm vào trong giấc ngủ mê. bác sĩ gái, bác sĩ trai, sở y đều nhìn tôi bối rối, dò hỏi. họ không hiểu câu nói của Sở Liên có nghĩa gì, mà họ cần gì phải biết ý nghĩ của nó. gì chỉ cần tôi biết là đủ rồi. Đây có thể là bí mật dĩ diễn không công khai Nói đi tử lăng Anh nhìn tôi đâu đó Anh đã chuẩn bị tiếp nhận tin tức xấu nhất Lục bình thế nào Môi anh khu khúc nhợt nhạt có phải cô ấy đạt chết không Tôi lắc đầu thật mạnh Nước mắt chảy ảo ảo xuống má Anh ngồi dậy dựa vào đầu giường Mặt anh hốc hát Nhưng đôi mắt đen huyền Nhưng vậy nhất định tệ hơn chết rồi Giọng anh trùng xuống khẳng đặc Nói cho anh biết đi tử lăng Anh có quyền biết sự thật cô ấy ra sao Nhân sách bị phát quỷ hay tàn phế Nói đi tử lăng, nói đi Tôi nói Tôi không thể không nói vì đây là sự thật không cách nào che giấu mãi được Sở Liêm Chị em bị tàn phế rồi Hồi đã cắt chân phải của chị Sở Liêm á hót nhìn tôi hồi lâu Không thốt được một lời rồi anh gục đầu hai tay bùm chặt mặt Người run bần bật dùng anh khào khào quá qua kẻ tay cứ lặp đi lặp lại trời ơi trời ơi trời ơi tôi ngồi trên mép giường đặt tay lên vai anh tìm cách trấn tĩnh tình cảm kích động của anh nhưng chính bản thân tôi cũng đang kích động như thế từ góc trường trước gọi nhỏ sữa liêm sữa liêm anh từ từ buông tay khỏi mặt nhưng lại nắm chặt chiếc mền trên người từ năm thứ nhất học đại học anh đã chạy xe gắn máy anh lẩm bẩm chưa tưởng xảy ra tai nạn Không thể trách anh sở liền Chuyện này không thể trách được Tôi khẽ càng nói Tâm trạng của anh hôm đó không tốt Lẽ ra em không nên trao gánh nặng này cho anh Em không nên đi tìm hiểu bí mật trong lòng Lục Bình Em cần không nên để anh đi nói chuyện với Lục Bình Em không nên Chuyện này là do em không tốt đều do em Im đi Anh ngẩn phát đầu Mắt đỏ ngầu như thú bị thương Trừng trừng nhìn tôi Anh không cần ai khác đến tội thay cho anh Anh cũng không cần im gánh tội thay cho anh Em hiểu không Anh đồn lên Mắt phần tiên máu Mặt mày hung tợn Tôi nín miệng nhìn anh Cuối cùng anh khóc ngớt một trận Trong giây phút này tôi chỉ muốn ôm lấy đầu anh gửi vào lòng Nhưng tôi không làm như vậy Vì tôi nhận ra từ trong đáy mắt anh vẻ thăm trầm Xa lạ mà tôi chưa từng thấy Tôi giận dưỡng mà tôi không hiểu Tôi trứng người lặng lẽ đứng lên Anh quay đầu tránh nhìn tôi Nhưng hỏi Lúc nào anh có thể đi thăm cô ấy Lục Bình hả? Tôi sửng sốc, thì không muốn gặp anh. Vì hận anh, anh yếu rằng hỏi. Tôi lặng tin khoảnh khắc rồi trả lời chân thực. Không, vì quá yêu anh. Chị, tự thấy hữu thẹn. Tôi không bỏ sót cái rụng mình coi dựt của anh, tôi lặng lẽ lui ra cửa. Đúng lúc bác sửa trai bước vào, bác nghi ngại nhìn tôi, tôi liền trình bày, Chưa đã cho anh ấy biết tình trạng của lục mình. Bác sợ, chúng ta không thể che giấu anh cả đời. Tôi chạy ra khỏi phòng bệnh của anh, xiên qua hành lang dài trắng đặc, quẹo qua một khu quẹo, đi đến trước cửa phòng bệnh của Lục Bình. Tôi trông thấy mẹ đang ôm bác sợ gái mà khóc sụp sùi, bác sợ gái luôn miệng vỗ về. Thứng quyên, bạn hãy yên tâm, yên tâm, thằng sở Liên và tôi không phải là người như vậy, nó sẽ sân súc Lục Bình đàng hoàng, tôi bảo đảm với bạn, Thứng Nguyên. với giàu tình của hai ta, lẽ nào tôi bạc đáy cháu Lục Bình chứ? tôi đi vào phòng lục bình chị nằm ngửa Mắt mở tôi nhìn chân chân lên trần phòng mấy hôm nay chỉ không còn dậy rồi chết nữa nhưng trở nên lặng lẽ sự xa suốt tinh thần này xem ra không có thuốc chữa tôi bước tới bên giường chị nhìn chị chị tiều tụy gầy nhôm nhợt nhạt nhưng khuôn mặt như tranh đó trái lại vẫn đẹp chẳng những đẹp mà còn có vẻ đáng thương xúc động lòng người chị chăm chú nhìn tôi từ từ hỏi em từ đâu đến Em đi thăm sở liêm gì Tôi đã nhìn chị Em đã nói với anh ấy Lục bình chấn động cao mà nhìn tôi chờ đợi Chị không hiểu sao Tôi nói Mọi người luôn che dấu anh ấy Hiện giờ anh ấy đã khỏe nhiều rồi Cho nên em đem tình hình của chị nói với anh ấy Chị cắn môi Nước mắt trào ra Chị quay đầu tránh đi Những giọt nước mắt đó lăn xuống gối Tôi cúi xuống lấy khăn lau gò má của chị Tôi quỳ trước giường rủ rỉ bên tai chị Nghe em nói nè, nếu anh ấy yêu chị sẽ không quan tâm đến chuyện chị thiếu mất một chân hay có thêm một chân đâu Chị đột ngột quay qua nhìn xáy vào tôi Nhưng anh yêu chị sao? Chị hỏi thẳng thường, chị chưa bao giờ thẳng thắn như vậy Tôi dũng cảm đón nhận ánh mắt của chị Thì tôi ngừng nắm chặt, muốn tay đâm sâu vào da tịch tôi đau điến Tôi nói từng tiếng được, anh yêu chị Lục Bình nhìn tôi chân trối hồi lâu Sau đó chị từ từ khép mắt thì thào, Chị mệt lắm Chị muốn ngủ Chị ngủ đi Tôi giúp chị kéo mền kê gối Chị gần như ngủ say ngay Tôi đứng âm thầm một bên nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở Ngấn nước mắt còn động trên gò má Chiếc miệng nhỏ đáng thương miếm chặt Tôi quay người nhẹ nhẹ ra khỏi phòng Hôm sau Tôi mang một bố hồn đi thăm Lục Bình Mẹ quá mệt mỏi nên ở nhà nghỉ ngơi tôi đến bệnh viện đi dọc hành lang bất ngờ trông thấy cha đang hút thuốc trong phòng hội chẩn cha không nhìn thấy tôi tôi đoán chắc hẳn là lục bình đang ngủ nên cha không bầu bạn với chị thế là tôi bước trốn rén về phía cửa phòng bệnh của lục bình cửa khép tôi lại nhẹ nhàng vặn chốt cửa để không phát ra tiếng động tôi rất muốn cắm ngay hoa vào trong bình vì lục bình rất yêu hoa nhưng cửa vừa hé mở tôi liền sững người bên trong không chỉ có một mình lục bình mà còn có cả sở liên anh đang nửa quỳ trước giường nắm chặt tay lục bình thầm thì gì đó với chị không muốn nghe trộm cũng không thể được dị hai chân tôi mềm nhũn tôi định dựa vào khuôn cửa buông xuôi tay cầm ngược bó hoa hồng đứng như trời trồng lục bình em biết không được nghi ngờ anh sở liên đang nói nhỏ nhẹ bao năm nay anh luôn yêu em yêu lâu lắm rồi giờ anh mới đến gọi ý cùng em Dường như là việc làm gốc nước Nhưng thượng đế trêu đùa anh Dòng anh càng càng Anh cố sức nói Vậy khi tình thế như vậy mới ngỏ lời với em Tôi nghe rõ tiếng khóc thức cưỡi của lục bình Sở Liên Chị vừa khóc vừa nói Giờ đây em còn có tư cách gì Để nhận lời ngỏ của anh Em đã không còn là em như trước kia Sở Liên đưa tay chặn miệng chị lại Đừng nhắc điều này nữa Dòng anh càng đặt gần như khó nhận ra Anh yêu em là yêu con người của em Chứ không phải là chân của em Huống hồ Chân đó phải do anh gánh trách nhiệm Sở, sở Liêm Anh có rõ không Lục Bình nhạy bén Anh ngồi lời với em Là gì yêu Hay là gì ân hận Anh yêu thật lòng Hay chỉ là sự thương hại Sở Liêm rụi đầu Giờ chiếc mệnh trên giường Anh phải nói thế nào em mới hiểu Anh phải nói sao đây Anh khổ sở kêu nhỏ Anh làm sao mới khiến em tin? Làm sao mới có thể tổ rộ trái tim anh Trời ơi Anh nắm chặt mệnh chua sót gào nhỏ Trời ơi Xin ông cho tôi sức mạnh Xin ông cho tôi sức mạnh Lục Bình đưa tay vuốt khe mái tóc đen của Sở Liên Sở Liên Em chỉ muốn làm rõ Chỉ hít hết mũi Mấy ngày nay nằm trên giường bệnh Em thường nghĩ người anh yêu không phải là em mà là tử lăng Hôm đó anh hẹn em đi nói chuyện Anh luôn biểu hiện thực sự nặng nề. Có lẽ là Sở Liên giật mình Ngẩn phát đầu nhìn thẳng Lục Bình Em đã hoàn toàn hiểu lầm rồi Anh kêu như cú đè nén tự hỗn hển như con thú bị thương Anh chưa từng yêu tử lăng Người anh yêu là em Như anh mãi yêu là em Anh vì bối rối Anh sợ em từ chối cho nên Cho nên mới tông xe. Lục Bình xin em xin anh xin em Anh không còn sức nói tiếp nổi tay Lục Bình xiếc trên tóc của sợ liêm sở liêm sở Chỉ đó mưa màng như đang nằm mộng. Anh nói thật ư? Em có thể tin vào những lời này của anh không? Anh thề những lời anh nói là thật. Anh thề đi. Anh thề. Sợi liên nói từng tiếng, giọng càng nghẹn ngào đau đớn. Anh rung rẩy, cuối cùng cũng thốt ra. Nếu như anh gạt em, anh sẽ xuống địa ngục mãi không đầu thai. Sợi liên, sợi liên. Lục Bình vừa khóc tấm thức vừa gọi nhỏ tên anh Trong giọng nói đã trộm lẫn niềm vui lớn lao chứa chan tình cảm thấm thiết Đây là lần đầu kể từ khi chị bị thương Chị để lộ ra lòng ham muốn sống Anh sẽ không coi kinh gì em tàn phế chứ Anh không biết em với không Sở liên nhìn Lục Bình đâm đâm Nói rất trịnh trọng Trong lòng anh em mãi mãi xinh đẹp Em là một tác phẩm nghệ thuật bằng thị tinh tinh xảo nhất Bất luận đứng ở góc độ nào cũng đều tỏa sáng anh ngừng lời phút mái tóc dài chị sỏi trên gối lục bình em hãy bằng lòng với anh chờ khi em xuất hiện chúng ta sẽ kết hôn lục bình lặng thinh chỉ nhìn anh với đôi mắt long lên nước được không lục bình anh khẩn thiết hỏi đồng ý với anh nhé cho anh được chăm sóc em cho anh được yêu thương em được không lục bình lục bình thở dài em từng muốn nước ngoài chị nói trẻ em từng muốn lấy bằng thật sự tiến sĩ Muốn nhìn lấy danh dự cao hơn Nhưng hiện giờ em không còn mộng tưởng gì Chị sụp sạch Giờ phút này tất cả mộng tưởng của em Chỉ còn là một Chính là làm thế nào chỉ dựa vào một chân mà là một người dựa tốt Một người dựa tốt của anh đó Sở Liên Sở Liên quỳ ở đó hồi lâu không lên tiếng Chỉ nhìn lục bình không chớp Chợt anh trồm tới trước Cúi đầu xuống Môi anh chạm vào môi chị Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã ngập tràn mặt đi Hồng không biết từ lúc nào đâm vào ngón tay tôi, về cánh cửa không biết từ lúc nào đã từ từ trượt mở, tôi hiện ra ở ngay cửa không có gì che chắn, tôi hết cách trốn chạy, hết cách giả vờ nhưng không nhìn thấy gì, tôi chỉ định bước những bước chân nhẹ hững vào tôi cần phải ổn định bước chân của mình, và tôi cảm giác được rất lâu sau tôi mới lần được đến bên giường của Lục Bình. Đặt hoa hồng lên đầu tủ nơi đầu giường Tôi không người Chạm gò má còn lên nhem ngứng nước mắt Lên mặt lục bình thầm thì bên tay chị Thật đúng lúc Em đem hoa hồng tặng anh chị Em vui mừng Em là người đầu tiên chúc phúc cho anh chị Tôi quay người bước mau ra khỏi phòng bệnh vừa khép cửa Tôi liền bỏ chạy ra hành lang Băng qua phòng hội trận Chạy chặn tôi lại Tử lăng Chắc kinh ngạc rồi Cô đến khi nào vậy? Chạy tôi kêu, hồi vừa hoàn thành nghi thức đính không cha trốn mất nhìn tôi, tôi dùng thoát khỏi cha chạy đi.